năm 1949. Con đường từ khu vực làng Minh Đức, hay còn gọi là làng Long Đức, đi tới huyện Lị Bàn Đa. Này tức là châu Thành, Trà Vinh. Phía đường lớn thì rất sầm uất, nhưng cách sau đó chừng 300 thước là một con sông nhỏ đổ ra Cù Lao, kẹp giữa sông Tiền với sông Hậu. Người dân hay gọi là Trạch Thuôn Luồng nhỏ. Ngày nay con Trạch đã bị lấp đi để làm đường dân sinh. Tuy nhiên ngày xưa, đây thường là tuyến giao thương chính được nông dân và những người đi dân câu qua lại. Gần Cù Lao, cách con rạch một cái trạng dừa nước là nghĩa địa dân sinh. Bộ mã nằm xếp lớp sang sát nhau. Lúc nào đi ngang cũng nghe thấy tiếng khóc thằng của một đám mới trộn hít. Chiều hôm đó, tư mến bơi xuồng về như thường lệ sau ngày làm ở nghĩa địa. tuy chỉ có một tay lái Nhưng ông vẫn chèo rất điệu nghệ Ông làm nghề bốc cốt 15 năm đều gắn bó với cái nghĩa địa đó Ngày mới về dùng này Đi theo ông còn có rất nhiều người chạy loạn Những năm 1920 Dùng cần ruột Long an Xảy ra nhiều cuộc giao tranh giữa nghĩa quân với quân Pháp Loạn lạc đẩy tư mến xu về dùng này vốn yên ắng hơn Ông nhận nuôi tất cả 6 đứa con Đứa lớn nhất 16 tuổi rồi, đứa nhỏ nhất thì chỉ mới lên 10 thôi. Những đứa này đều theo tư mến bốc cốt mỗi khi vào vụ, tức là dịp thanh minh hoặc là dịp trước Tết. Mấy đứa này tuổi đời còn nhỏ mà đã bốc cốt được. Có ngày gỡ thịt gần chục cái, cho nên tai của bọn chúng đều có màu đen như bị phụ nệ hoặc là bị con gì đó cắn. Nhưng thật ra lại bình thường thôi. Chuyện này giống vậy cũng được Các bác sĩ người Pháp khá quan tâm Họ gọi sáu đứa con của Tư Mến Là anh em xăm xe Vì tai bọn chúng màu đen Có mùi như lớp xe cháy Chữ xâm Bắt nguồn từ chữ Trong tiếng Pháp Vừa về tới nhà Ông nhìn thấy thằng sâm út chạy ra đón Nó hồ hởi nói ba, ba ơi ba Có ông thầy thuốc tới nhà mình á Nói chữa cái tai cho con được nè Tư Mến cũng tò mò Buộc lại xuồng Rồi lên thẳng nhà trước Thấy có hai người như cha con Người cha chừng 40 Người con gái chừng 18 đôi 10 Người cha nói Ờ đi ngang qua đây Đến ghế nhà xin chút nước Thấy tai của mấy cháu khác thường Nghĩ là có thể chữa được Nhưng mà ở đây không đủ thuốc Cho nên hỏi tiên sinh để mẫu đem các cháu đi chữa Kỳ được thì sẽ đưa các cháu trở lại Tất cả đều làm gì phúc Xin tiền sinh cho hiệu lập Từ mến suy nghĩ trong đầu Thời buổi loạn lạc Cái bóng của mình đôi khi còn chẳng tin được Những bọn người hành tung đáng ngờ kiểu này đầy rảy ra Có chắc gì bọn chúng không bán đi sáu thằng con Mà ông thương đứt ruột chứ Tuy xuất thân bệnh dân Tư mến dẫn lấy phép xả chào, mà nói à, Lại thầy, con cháu nó vô phúc cho nên tài nó xấu xí Nhưng mà mấy thầy ở sở của tôi xem, thì nói cháu nó vẫn khỏe mạnh Chuyện nhỏ như vậy không làm phiền tới thầy Với lại nhà tôi làm nghề thấp hèn, thầy ở lâu sợ là âm khí đều bám Như vậy tôi thật xấu hổ lắm Thấy có vẻ không thể thuyết phục được tư mến, hai người bọn họ bèn bỏ đi. Hai người bọn họ vừa đi khuất, thì bỗng dưng có một tiếng hét thất thành tự bên đồn Pháp gần đó vang lên. Chuyện là cách đây ba ngày, những lính trong đồn đó đang đào hầm hào, thì phát hiện ra một cái góc quan tài đá lộ ra. Ban đầu họ định môi ra, nhưng không hiểu làm như thế nào đất lại tiếp tục sạc xuống, che cái quan tài lại. Dài lần như vậy họ quyết định lấp đất đi Nhưng lần này mỗi lần lấp đất vào Thì đất mới đó như bị hút xuống đất mất tích đi Một cốc quan tài lại lộ ra như thách thức Đồng trưởng hết sức lo lắng Hai ngày nữa thì thống đốc Nam Kỵ sẽ có chuyến công tác tới đây Không xử lý khéo cái quan tài đó Thì không yên với ông ta được Vì đồng trưởng này mới thử dùng xe Móc dây vô rồi kéo ra thậm chí cho nổ mịn. Nhưng góc quan tài vẫn không xê dịch một chút xíu nào, mà chỉ thấy cứ mỗi lần định làm, lính của ông lại có vài người bị giật chết đi. Chiều hôm đó định dùng nổ mịn, thì hai người lính đặt dây bị xét đánh trúng, cháy đen thành trò. Tiếng hét từ mến nghe được là do cái chuyện đó mà ra. Sáng hôm sau có một vụ bốc cốt, Tư mến bảo thằng sâm lớn và thằng sâm hai đi theo với địa còn hơi sương lạnh ngắt Chỉ thắp thoáng thấy ánh đèn le lối Ba bóng người thoang thoát Đi đến cái ngôi mộ cũ Mọi việc tiến hành như thường lệ Ông và thằng sâm lớn đập vận thân mộ Ngôi mộ hơn 40 năm Đập một loán đã sạch sẽ rồi Hai người bắt đầu đào đất lên Trong thời gian đó thằng sâm hai đi thắp nhang các mộ xung quanh Và chuẩn bị đồ cúng Đúng 6 giờ sáng Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng Phần đất được đào trở hết Đắp sang hai bên Ông Tư ngồi nghỉ Để hai thằng con làm phần việc còn lại Hai thằng lấy cái thao Đổ nước trà pha chút trụ gốc dạo Để ở đầu ngôi mộ Xung quanh khối nhang bốc lên nghi ngút Nó với tàng lớn chi nhau hơn lít trụ Khà trong một hơi Đã thấy toàn mùi cộng Lúc này mới đủ dũng khí mà phóng xuống huyệt Để mở cái nắp quang ra Hai thằng đã làm chuyện này cả trăm lần Cho nên chỉ một chút Đã để cái nắp quang được lên trên đất Thằng lớn lấy cây đuốc hơ vào trong huyệt Lấy khối xong một chút Cho dòi bỏ chết hết đi Lúc này thì đổ rượu vào rất nhiều Đều khắp cả cái xác người chết Nếu không có rượu trong người Cộng với sông khối chanh xả Thì hai thằng ngợp mà chết Vì cái mùi tử khí bốc lên kinh khủng kia. Dưới ánh đuốc lờ mờ của buổi sớm, hai thằng cẩn thận gỡ lớp chảy liệm, gạt sát trà qua một bên. Thi thể một người đàn ông cao niên hiện ra, phục sức cho thấy khi xưa là người có địa vị cao. Đến lúc này mới là công việc khó khăn nhất, bốc những phần thịt còn sót lại ra khỏi xương người chết. Gỡ sạch, rồi đem rửa qua nước trà rượu, để khô, rồi mấy quả thiêu lấy phần cốt, Để vào trong cái bình tiểu sạch Những khúc xương thẳng thì còn dễ Chỉ cần chuốt mạnh Là thịt mục rửa nó rơi ra hết rồi Có những phần khớp xương Hoặc ngón tay ngón chân Thì phải rửa sạch Rồi gỡ từng chỗ Rất tốn thời gian Lúc làm gần xong Thì chủ nhà cũng tới Nhận phần cốt để đem vào trong chùa Hai thằng còn ở dưới thu dọn Thì bị một con trắng lục nó cắn Làm nghề này phải gặp trắng chết là chuyện bình thường Cũng như bị chúng cắn là chuyện như cơm bữa thôi Tụi con nuôi của tư mến cũng vậy Có đôi khi đôi tài của chúng đen lại Do những vết cắn cũng không chừng Vậy cho nên có thể nói bọn chúng Gần như là miễn dịch Với các loại độc của bọn trắng chết, Thân thể bất độc bất xâm Nhưng có lẽ vì vậy Cho nên thần trí của sáu đứa con này Có khi không được bình thường Lúc tỉnh không sao Có lúc hóa điên hóa dại Thì hung bạo vô cùng Sức khỏe khó có ai địch lại Tư mến chuẩn bị ra về Thì bỗng thấy từ bên ngoài Chục người lính Pháp Lính Việt Dẫn đầu bởi một ông mặc đồ tạo Vừa thấy bóng dáng cha con tư mến Liền ra lệnh bắt giữ Giải về đồn gần nhà Cái nhà tư mến chưa hiểu chuyện gì thì đã bị giải tới phòng thẩm vấn. Tuy nhiên chỉ lát sau, ông ba tạo đó đi vô. Có người phía sau lưng, bưng theo bánh trái nước uống hết sức linh định. Dị này xin lỗi tư mến vì hành động lỗ mãn lúc nãy. Cốt yếu chỉ làm theo lời mấy thằng Pháp mà thôi. Rồi ông ta mới kể rõ ngọn nguồn sự tình. Ông ta là người Hoa, tên là Sái. Người ta hay gọi là Chợt Sái. Sống ở Mỹ Tho Làm nghề thầy cúng và coi phong thủy Gần đây đồn lính này gặp nhiều chuyện lạ Có người nói với tên đồn trưởng về chạch sái Đồn trưởng cho người lên Mỹ Tho đón dậy Nhờ y xem xét điều ma quái ở cái đồn này Chạch sái xem mạch đất Gieo quẻ Thì phát hiện ra đồn này được xây trên một cái nghĩa địa cũ Trồng chất rất nhiều hải cốt Cái quan tài ngoài kia như vật yểm của nghĩa địa không thể trút lên được chỉ có cách giải trận trung của đồ yểm này thì mới khai quật được cái quan tài kia lên trận này trung đồ nằm ở dưới nhà chính nếu như chệt sái đoán không lầm dưới đó là một cái xác cục đậu có liên quan tới cuộc nổi dậy của lâm sâm ở vùng này vào những năm 1832 tương truyền lâm sâm là một thổ hạo có uy tín nằm đó do bất mãn với chính sách triều đình Huế, cho nên gom quân nổi dậy. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, khi quân triều đình từ Vĩnh Long điều sang đã gây cho Lâm Sâm rất nhiều khốn đốn. Lúc ông chạy ngang qua dùng bàn đa này, thì có một giấc mơ lạ. Trong mơ, ông ta thấy mình đang lạc trong một khu rừng. Có một ông lão bảo cứ đi thẳng đi, đến gốc cây đa ở ngã ba. Thì bên dưới tảng đá ở gốc cây có một cây đầu lâu Giữ cái đầu lâu đó rồi đi thẳng tiếp Khi thấy một người cục đầu thì đi theo sẽ thoát được Lâm Sâm tỉnh dậy Cho trạng giấc mơ đó là điểm báo tốt Lúc này y mới phát hiện cha mình đang nằm ở dưới gốc của một cây đa Kế bên quả thật có một tảng đá Tò mò Lâm Sâm đào bên dưới tảng đá lên Có một cái đầu còn chất mới Được chôn ở bên dưới đó Nhớ tới lời báo mộng Lâm Sâm để đầu lâu vào trong túi giải Lên ngựa đi thẳng một hơi Thì gặp bên vệ đường Có một cái xác mất đầu Đang dựa vào gốc cây Cho là điềm báo đã linh ứng Lâm Sâm bèn để cái đầu lại chôn các người đó tử tế cho lấy cái dòng cổ Trên xác đeo vô Dập đầu thề rằng Sau này sẽ đem trả lại Sau lần đó Quân của Lâm Sâm đánh đầu thắng đó Làm cho triều đình hết sức lo ngại Vậy sao nhớ lại lời hứa xưa Lâm Sâm bèn đến cải tạo lại cái nơi chôn cái xác không đầu đó tình trạng cái xác đó là điềm lành Ý nhờ thầy bài trận trấn ỉm Giữ được thi thể bất hoại Bản thân Lâm Sâm từ khi đeo chiếc dòng cổ Thì cũng luyện được thuật bùa ngải Nhờ vậy mà quân về tệ tụ chất đông Vì họ tin rằng Y là thần thánh hạ phạm Tuy nhiên càng ngày Lâm xâm càng lậm vào con đường tà thuật Khởi nghĩa kéo dài Được đến 7 tháng sau Thì triều đình quy động tướng Trương Minh Giảng Từ Nam Văn Dẫn 3.000 đại quân quay dậy Cộng với phía miền đông Kéo xuống là Nguyễn Tri Phương Nguyễn Công Trứ Thế là loạn lâm xâm bị dẹp tan Vậy sau chỗ chôn cất cái xác Được nhà Nguyễn dựng lên một cái đồn nhỏ Quản lý tạo ra vô Thì sau này Pháp chiếm Nam Kỳ Đóng quân ở đó Mà kiểm soát cửa sông Chợt sái nói với tên đồn trưởng Là phải đào cái xác không đậu đó lên Thì mới quỷ được trận yểm đi Tuy nhiên chỉ những người đặc biệt Mới mở cửa quan được thôi Ngày mới xuống Chạch sái nhìn trời đất và khí lưu Thì biết được dùng này có người thích hợp Hỏi ra thì biết được sáu đứa con của tư mến Chạch sái nói nếu phá được trận này Tên đồng trưởng sẽ thượng lớn y sẵn sàng chia hậu hĩnh cho cha con của ông Tư mến nhìn sáu đứa con Cũng thương cảm trong lòng Đoạn bèn hỏi chạch sái Ờ, ông anh nói người hợp tuổi hợp mạng Mới mở quan được mà cái xác đó nghe ông nói ghê gớm vậy Còn tôi liệu có làm sao không? Chạch sái vỗ vai tư mới nói <cười> ông an tâm đi Cả đời sái tôi làm việc gì cũng lấy thiện lương làm đầu Tuyệt đối không đẩy người khác vào chỗ nguy hiểm huống hồ vì các cháu nó tuổi đời hay còn nhỏ Sái tôi chỉ mượn các cháu để giúp sái tôi làm việc phải làm thôi Ông anh yên tâm đi Tư Mến nghe Chợt Sái nói rất thành tâm Nhìn y cũng đáng tin Nên ông đồng ý Chỉ xin đi theo Để có gì còn ứng cứu Chợt Sái nhìn cái tai cục của Tư Mến Thì không khỏi ái ngại Nhưng cũng chấp thuận Hẹn đêm nay sẽ tiến hành Hôm đó Chợt Sái giữ Tư Mến Cùng với con của ông ta ở lại đồn Bảo cứ nghỉ ngơi. Giờ tí bà khắc sẽ động thổ Ngoài ra đồn trưởng cũng đã di tản quân lính ra đóng ở bên ngoài Chỉ trống căn nhà cho chệt xá về làm việc thôi Còn cắt cử ra 10 người lính to khỏe để đạo đất Vào đúng giờ tí Tức là 11 giờ đêm Quân lính đã kêu cha con tư mến Chuẩn bị sẵn sàng Căn nhà đã được đào sẵn lên Đấy lộ phía dưới những cái bậc thang Là một cánh cổng bằng đá Tay đồng trưởng hết sức kinh ngạc Về tài phép của chạch sái Y bèn theo lời của sái mà làm Trúc quân ra đóng ở bên ngoài Để sái cùng với bãi cha con tư mến ở lại thôi Bên ngoài lúc này trời bỗng dưng kéo mây đen Âm phong từng trận thổi lên ghê trận vô cùng Chạch sái phát y phục mới cho cha con tư mến Cho vẽ cái gì đó lên trán của bọn chúng Đưa cho mỗi đứa một cuộn dạ nhỏ Bảo nhét vô trong miệng Không thôi lát nữa gặp Cương Thi Mà la lên sẽ bị nó giật chết Đám còn nghe tới Cương Thi Thì có phần hơi rét Mặc dù làm cái nghề này Xác kiểu nào cũng đã kinh qua Lóc thịt rửa xương Không sợ chút nào Nhưng Cương Thi nói tới Thì cũng không phải là chuyện thường Sau khi cắt đặt xong xuôi Dạch sái dẫn đầu đi xuống Tới chỗ cánh cổng Ông bảo thằng lớn với thằng hai Đọc trúng theo lời của ông Rồi đẩy cửa vô Cánh cửa vừa hé ra Tức thì không khí ẩm hốc ở bên trong thoát ra ngoài, kéo theo một trận gió, làm cho những ngọn đuốc trên tay như trực chợ tắt gốm đi. Chạch sáng lấy một con gà con, buộc bùa vào chân của chúng rồi quăng vào bên trong. Chừng 3 phút sau, vẫn nghe tiếng gà kêu chip chip, ông mới bảo mọi người cùng vô. Bên trong là căn phòng hình chữ nhật, mọi người đứng đủ chỗ, trần không cao, mái vòm. cấp nơi là phân chuột dán hồi thối Chính giữa phòng có một cái bể đá cao chừng nửa thước Đỡ cho một cái quan tài bằng gỗ Nhìn cứ như mới chôn hôm qua đây thôi Chạch sái nói à, đúng như mộ nghĩ quan tài này phải là người có tài nhiễm âm khí Hợp tuổi hợp mạng mới đẩy được cái nắp quang tràn Bằng không thì mười người động vô là bị giật đổ ca mười Ông đi vòng quanh xem xét Thấy dưới đáy quang có một vết thủng Tựa như ai đó dùng móng sắc nhọn mà cạo xé vậy Vẻ mặt của chạch sái xa sầm đi Ông nói Ờ, nó, nó thành cương thi rồi Chưa nói dứt câu Nắp quang trung lên hai ba cái Những cây đinh đóng chặt nhìn cứ như sắp bung ra tới nơi Chạch sái hét lên Bảo đám tư mến chạy ra ngoài Chưa kịp làm gì thì nắp quang bật tung Một cái bóng đèn bay vuốt trà Áp lực lan tỏa khiến cho mấy cây đuốc chập chần Rồi sáng trở lại Trong khoảnh khắc đó Không tài nào nhìn rõ cái gì vừa bay ra ngoài hết Nhưng tiếng cửa đóng sầm lại Thì ai cũng nghe Mọi người còn đơn quảng hốt Không có đường ra Thì thấy tự phía sau lưng tư mến Lù lù một cái bóng trắng Nhìn kỹ thì chính là một cái xác không động Sáu đứa con từ mến hét lên Co cùng lại một gốc. Cái xác không đầu vận bộ trang phục quá dị Cần cổ bị đứt còn đen xì Phần da thịt chuyển thành một màu trắng Nó quơ tài đánh ngang mạnh vào tư mến Làm cho ông ngã lăn quay ra đất Sái thế dậy liền lao tới ứng cứu, Lấy kiếm gỗ chém tới tóc vào cái xác kia Và có vẻ như đạo hạnh của lão ấy cũng không tệ Dồn được con cương thi vào trong góc tượng tranh thủ hai bên đang dặn co Thằng Tư và thằng Năm tới định mở cửa Nhưng loại cửa này rất trơn nhẵn Chỉ đẩy từ bên ngoài vô được thôi Nhất thời bị đóng lại Không còn cách nào bấu phiếu mà mở ra được Bốn thằng con kia thì lao tới đỡ tư mến vậy Con cương thi bị dồn vào trong góc Bắt đầu chống trả Chợt sái nghĩ thầm Phen này cứ hỏa tiêu hết cho xong chuyện Chẳng cần giữ cái mạch đất làm gì hết Tức thì y tung trong một chưởng Khiến cho con cương thi lùi hai ba bước Kiếm gỗ trên tay lao phầm tới thọc vào trong bụng của nó lão dồn sức Ghim con cương thi Quay sang kêu thằng ba lấy bình máu chó Lá bùa vàng Và một cuộn chỉ trong cái túi sách của lão ra Máu chó hất trực tiếp vào con cương thi Nhất thời áp chế được nó lão lại dùng chỉ đỏ buộc tay chân nó lại Thủ pháp hết sức nhanh nhẹn tuy nhiên tay vẫn không đủ rảnh để có thể vướng lấy cây đuốc chật sái định dùng đuốc đốt giải bùi vàng cho quấn quanh cương thi như vậy mới tiêu chết được nó thế là ông lại bảo thằng ba đem cây đuốc tới thằng ba đang đỡ đầu của tư mến nghe vậy định để ông xuống đất rồi chụp cây đuốc thì bỗng dừng thấy cấp căn phòng có một làn khói bột màu vàng tư mến chụp tay thằng ba ngăn nó lại Lão đã tỉnh dậy Không nói không tràn cầm cây đuốc đến kế bên chệt sái Mặt sái lúc này đã căng lên Toàn trúc kiếm ra khỏi cương thì Để làm một cái gì đó Và chỉ thấy tư mến lao tới Cắn phập vào cổ của lão ta Máu tươi từng đợt phúng ra như mưa Lão chệt dậy một lúc Thì cũng nằm im bất động Chết không nhắm mắt làn khói bột mờ ảo dần lan ra khắp phòng Những đứa con của tư mến giận gục súng. Tiếng thét của thằng lớn làm cho thằng 2 và thằng 3 tỉnh dậy. Hết sức bất ngờ và kinh hãi khi thấy chúng đang bị trói. Xác của chệt Sái thì nằm sóng xoài trên mặt đất, vết máu tung tóe bắn chặt khắp nơi. Quan tài rơi xuống đất, trên đó đặt xác cương thi. Xác thằng 4, thằng 5, thằng 6 cũng nằm lăn lóc gần đó. tay đều bị chặt ra cả Thằng lớn mất tay Đang trên xiết bò dưới đất Rồi cũng gục xuống tắt thở đi Còn Tư mến đứng gần đó Đang cầm cánh tay của thằng lớn Mà ướm vào phần tay bị cục của ổng Cả hai đều nổi lên gân xanh Trong hết sức gớm nghiết Có vẻ như cánh tay đó không phù hợp Chỉ thấy tư mến quăng nó vào trong gốc Rồi hét lên đầy đau đớn. Thằng hai gạo lên Ba Ba bị cái gì vậy Ba, ba thả tôi con trai đi ba Tư mến quay sang nhìn chầm chầm vào chúng Đôi mắt ông đen đặt Không thấy cái gì ngoài bóng đêm cả Mặt và cổ nổi gân xanh Chỗ tay bị cục bây giờ da lộn ra Tưởng như một con gì đó đang há miệng Sắp hoạm lấy một cái tay mới đi thay thế từ mến gằn giọng Như đang kêu khè khè vậy Ê Ba Ai ba chúng mày Tụi bay tưởng tao tốt tư như vậy thì sao Thằng ba lúc này bật khóc lên Nó đang rất sợ Thằng hai vẫn năng nỉ Ba ơi tỉnh dậy đi ba tôi con nè Nhưng từ mến chẳng đối hoại Y lao tới dụng con dao nhắm tới thằng ba Cái dao lạnh lùng xả vào vai của nó Như muốn chặt đứt cả cánh tay Thằng ba hét lên Mắt nó nhắm nghiền lại Chỉ thấy thằng hai nghiêng người Ngã sang đỡ cho nó một dao Mặt thằng ba nóng hổi Do những vệt máu bắn lên Rồi nó mất ý thức đi. Thằng ba tỉnh dậy với thân mình ê ẩm Nó thấy đau nhức toàn thân Trên mình kim rất nhiều những cây kim Bông băng kính cả tay chân Từ cửa có người bước vào Thằng ba nhớ cô gái này Cô ta có ghé nhà nó một lần Đi với một ông chú Cô gái này nhìn nó Rồi mới nói ừ, Mày tỉnh rồi hả Chứ còn tưởng hai ba ngày nữa mày mới mở mắt được chứ Tính ra mạng mày cũng lớn đó Thằng ba bập bẹ Chị, chị, chị là ai? Sao tôi nằm đây? Cô gái kia trả lời <cười> Chế là tỷ Còn chuyện gì đã xảy ra đó Thì đợi vài ngày nữa sư phụ về em kể mình nghe Thằng ba cũng không buồn hỏi thêm Tâm trạng của nó đang trối bời Chất chồng những câu hỏi Nó thầm trũa về cái cuộc đời khốn nạn của nó Đầy những xui xẻo Ngày hôm sau Nó vừa tỉnh giấc thì thấy ông chú lần đó đến nhà Đồi chữa tay cho nó bước vô Ông ấy nhìn nó Cho hỏi à, Con sao rồi Thằng ba tráng ngồi dậy nhưng không được Nó theo thảo con, con khỏe rồi Chú là ai vậy Ông đó xảy ra chuyện gì Người kia ngồi xuống ghế Lấy ra một điếu thuốc trê Cho hút dại hơi Nói là à, Người ba nuôi của mấy đứa đó Không phải tên là Tư Mến nó tên thiệt là Phan Đỉnh Giang Hồ gọi là Hai Đỉnh Là thầy buồn ngải của dùng Nam Giang Chuyên làm những chuyện thương thiên hại lý Tội ác vô số 15 năm trước bị sư huynh của ta Đánh đến mất một tay Phải chạy trốn về dùng trà dinh này. Thằng đó vì luyện ngải mà giết hơn 30 đứa con nít. Mất một tay thì nó không luyện được nữa. Nó chỉ còn cách bắt tụi bay đi bóc cốt cho tới khi cánh tay nhiễm âm khí thật nặng. Sau đó tới lúc chinh mùi thì lóc thịt tay của mấy đứa bay cho kép vào khúc xương của một cây cương thi để mà có thể quá thành cánh tay mới đó. Nó nghe dùng trà dinh thời loạn lâm xâm có cái cương thi cục đậu Đoán là có thể nằm ở ngay khúc đồn lính thầy Nhưng mà không có cớ để đào được Chỉ đợi có dịp Là nó quyết tâm hạ sát mấy đứa bầy Để mà tìm cái tai phù hợp hơn Ai ngờ trời cho nó cơ hội Gã sái đó tưởng nó là người tốt Cho nên mới nhờ giúp khai cửa quan Tên sái muốn quả tiêu con cương thi Nhưng nếu như vậy thì ước mơ luyện ngãi của hai đỉnh cũng lùi tàn đi Lúc này thì nó hiện nguyên hình ra Nó dùng bột mê định hạ thủ chạch sái Thì bị lão ta phát giác đối đến đó Dĩ Ký trầm ngâm một hồi Cho nhìn thằng ba mà nói tiếp <cười> Lần đó ta đến Là muốn cứu mấy đứa Nhưng mà ta lại dễ dàng bỏ đi Bản thân cũng thấy hết sức có lỗi Phải chi lần đó ta dạch mặt hắn ta Phải chi bữa tối đó Ta tới sớm hơn một chút thì Ai... Lại nói về cái đêm mà tư mến hiện nguyên hình Thằng hai lao tới đỡ một dao dùm cho thằng ba Bị chém ngay ở cổ chết tươi Lúc này thì lý tổ sư Cùng với lục tỷ cũng đang ở gần đó Giống là định quay về nhà của tư mến Thì thấy trong đồn này có biến bất thường Bèn đến quan sát Ông và lục tể trùng phấn mê Hòa vào phía đầu ngọn gió Làm cho cả đồn đều gục Mới lẻn được vào trong hầm Mà không gây kinh động Vào tới nơi thì thấy lão quái vật Giữa trúc cây dao ra định chém tiếp thằng ba Bỗng nhiên thấy mặt của thằng ba đen xì lại Từng đường cân chạy dọc theo cổ Nành nó mọc dài ra Hai mắt vàng hoe nhìn chồng chọc cho tự mến Nó gào lên, bức đức sợi dây chối, Rồi lao tới xé xác tự mến dễ như trở bàn tay Trong cơn điên loạn, nó xé luôn cả cái xác không đậu Sức mạnh kinh người khiến Lý Tổ Sư cũng mất chút công sức để thuần phục Nó trở về trạng thái bình thường mọi chuyện xảy ra chống vánh Lý Tổ Sư bồng nó lên cùng với lục tỷ lẻn ra ngoài trại lính như chưa hề có cuộc đột nhập xảy ra. Thằng ba nghe xong, mặt nó trầm ngâm, không cảm xúc. Lý tổ sư thấy nó như vậy, thì bèn cất tiếng hỏi. À, sao? Con có muốn ở lại với ta hay không? Ta có dạy thứ hay hoa có thể dạy cho con đó. Thấy nó vẫn im lặng, Dễ buồn lắm Lý tổ sư dặn nó nghỉ ngơi cho lại sức Lúc đứng dậy định ra khỏi phòng Thì ông có quay lại nói Ở trên đời này đó Thứ gì nên tin tưởng Thứ gì không nên tin tưởng Không ai biết chắc được Nếu đã không ai biết chắc được Thì có cần phải nghĩ Về chuyện tin ai hay không Đặt niềm tin vào người khác Không bằng đặt niềm tin vào thứ mình cho là đúng Tin thứ mình làm Vậy là đủ rồi Nói xong Ông bỏ về phòng Chiều hôm đó Lý tổ Sư nghe bên ngoài cửa có tiếng động Mở ra xem Thì thấy thằng ba đang quỳ ở đó từ lúc nào Nó nói Chú Chú cho con đi theo chú được không Lý tổ sư chỉ cười, rồi bảo nó đứng lên. Ông cho người đi gọi ba lành về, rồi bảo chuẩn bị dụng cụ xăm mình. Về cơ bản, thân thể thằng ba nhiễm âm khí dầu sâu tận xương tủy rồi. Tuy nhiên bất ngờ là nó không lan tới lục phủ ngũ tạng. Chỉ có cách trích máu âm, trộn với mực xăm và một ít máu gà trống. Xăm lên khắp người để hạn chế âm khí phát tác ra. Chứ vậy thằng ba có thể tự cho điều chỉnh âm khí và dương khí trong cơ thể. Cũng như hệ thống kinh mạch có độ hồi phục tổn thương rất cao mà ngay cả lý tổ sư cũng không hiểu nguyên nhân chính xác từ đâu. Chỉ biết là những ngày tháng bốc cốt thằng ba đã gặp phải một loại âm khí gì đó rất lạ thường. Ba lành phải mất tới gần 90 ngày để xăm tướng long hội vân đồ lên người thằng ba. Từ đó về sau thì Hãy người ta nghe về chuyện ông thầy ngãi nào vừa bị giết đi Thì ở đó hầu như đều nghe tới một người cao to vạm vỡ Với hình xăm bốn con trọng kết thành hình chữ vạn ở phía sau lưng Năm 2013 Ở Vách Ma Giống, khu vực Tri Tôn An Giang Trời đã nửa đêm Khu rừng ma quái bỗng dưng im lặng một cách lạ thường Có hai bóng người vụt chạy vào trong Không rõ đó là ai Nam hay nữ Họ băng qua vách ma dấu Rồi tiến tới động hồ ly Dễ như trở bàn tay Một người vần tảng đá ra Rồi cả hai bước vào bên trong Cái động tối ôm Buộc họ phải tắp lên những ánh lửa màu xanh lơ Đầy ma quái Thoát ẩn thoát hiện Cứ như lửa ma trơ vậy Tuy nhiên ánh sáng cũng vừa đủ sâu đến đáy hang Thi thể viễn tự trong tư thế tọa thiền vẫn còn ở đó khô đét lại Vết máu ố đen đi Xung quanh phủ đầy tư nhận Hai người từ từ tiến đến cái bên Rồi ghé sát tai dạo Thì thầm với thi thể của viễn tự à, Tới giờ rồi Chuẩn bị đi Lòng ngực chỗ áo cà sa phập phòng Như tim đang đập Đôi mắt đang nhắm nghiện Bỗng dưng Mở to đầy cầm hận Mọi người vừa nghe xong một truyện ngắn có tự đề là Viễn từ Đại sư Bảy Sâm, thì đây cũng là một truyện ngắn nói về một nhân vật ở trong cái bộ Cửu Long quá sự Ký và qua cái tập đầu tiên là nói về Lỗ Ban tiểu Tử Ba Lành á, thì huy thấy có một số nhiều, nhiều những cái thắc mắc của khán giả cho rằng à, Lý sư phụ đó là ai và có phải là Lý huỳnh ở trong Tống Sát Hành hương hay không? từ sẵn cái clip lần này thì Huy xin nói cho mọi người được rõ là Lâm Gia Thái Bảo theo đuổi một cái cốt truyện nó xuyên suốt Chỉ là những cái bộ truyện của họ sẽ là ở những cái bối cảnh lịch sử, ở những cái thời điểm khác nhau thôi Kéo dài suốt từ những năm 1800 mấy cho tới hiện tại là cái thời điểm của Hùng Bôn Sai Với cái bộ Cổ Long Quái Sự Ký và cái hành trình đi đập miểu, đi tìm lang của hùng bonsai. thì trước đó ở cái bộ tống sát hành hương, nó là một cái bộ mà à, kể về cuộc hành trình của một nhóm người hành hương, cụ thể là hồng quán, phúc nguyên, tư lĩnh. thì lúc đó mà theo cái miêu tả về lý huỳnh ở trong đó, thì lý huỳnh cũng tuổi đời mới ba mươi mấy thôi. thì thật ra là những cái bộ truyện lam gia thái bảo viết ra, nó kéo dài xuyên suốt theo cái quá trình. đúng là ở thời điểm hồng quán, thì lý huỳnh ba mươi mấy tuổi. Và trong bộ truyện đó cũng chỉ mới xuất hiện một người đệ tử Đó là đại đầu trị Chúng ta đã nghe qua rồi Thì càng về sau này thì sẽ có những thêm những nhân vật mới Vậy cho nên là không phải là bộ truyện này giống với một bộ truyện nào khác Hay là bộ truyện khác giống với bộ truyện này Mà là đó là những cái bộ truyện Trong cùng một cái cốt truyện được khai thác của Lâm gia Thái Bảo Và khai thác tối đa và chỉ diễn ra ở miền đất Lục Tỉnh miền đất Cửu Long của chúng ta thôi. hy mong một cái sự đến chính cũng như là một cái lời gửi gắm của tác giả. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện ngắn cũng như là một câu chuyện riêng biệt về viễn tự đại sư à, Bảy Sâm. Ở cái khúc cuối chúng ta có thể thấy chúng ta có thể nếu mà ai, những khán giả nào nghe qua trời về Cửu Long quá Sự Ký thì chúng ta sẽ nhớ được cái tập mà Hùng với Thông đi vô Vách Ma Dấu Thì được biển tự giúp sức Cho biển tự hy sinh thân mình Ở lại trong đó à, Rồi Ở cái đoạn cuối của cái chuyện này Thì chúng ta lại nghe có hai người tới Để mà đánh thức biển tự Cho một mục tiêu nào đó Cho một kế hoạch nào đó Cho một bí ẩn nào đó Chúng ta cùng nhau Chờ xem lời giải Sẽ ở đâu Trong cái bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký Diễn ra sắp tới nhé Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày thật an lành.